Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cách tử tế Xin lỗi bà Miriam Tôi xin phép vào phòng có việc một lát Nói rồi ông ta xù ghế đứng dậy bỏ đi thẳng vào trong phòng Đóng cửa lại và gọi điện cho ai đó Bà Miriam ở bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng Nhưng có vẻ sự tình khá nghiêm trọng Một lát sau gì các đồ bước sang rồi nói Thưa bà đây là một vụ án khá hốc búa Tôi e rằng mình không đủ sức để giúp được bà. Bà Mediam đứng dậy rồi nói. Ông Ricardo, tôi đến đây là để tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Tôi đã thực sự bất lực. Nếu như ông cần nhiều tiền thì xin cho tôi một thời gian để xoay sở. Nếu ông vẫn cường quyết từ chối, thì chính bản thân tôi sẽ tự dẫn thân đi tìm công lý cho con gái của mình. Ricardo lắc đầu phần trần. Thưa bà, chúng ta không nên đề cập đến vấn đề tiền bạc trước khi bắt đầu. Nhưng sự việc này quả thật không đơn giản. Người đen hoang dã là một băng đảng cực kỳ khét tiếng ở đây. Tôi chỉ e rằng với một sức hạn chế của một số người chúng ta, không thể nào chống lại bọn chúng và thông cảm giúp tôi. Bà Miriam run giọng hỏi, "Ông thực sự từ chối vụ án này?" Rick lắc đầu cúi gập mặt đáp, "Vâng, xin lỗi bà." Bà Miriam rưng rưng nước mắt lao ra khỏi nhà và lên ô tô rời đi. Ricardo cũng đồ gục trên ghế trong lòng giả cắn dứt. Tới điểm ấy, Ricardo đang xây sửa với một chai rượu mạnh. Chiếc đồng hồ quả quyết trong túi của ông gõ 12 nhịp báo hiệu giữa đêm. Ricardo moi từ trong túi của anh lấy ra một chiếc đồng hồ rồi bật nắp. Ông nhìn vào tấm hình vợ con trong đó. Một bên mắt của ông đã bắt đầu ứa lệ. Ký ức của nhiều năm trước đã bất chợt ùa về. Ricardo sừng lại, đừng đuổi theo nữa. Giọng của Ramon gọi với theo. Ricardo điên cuồng điều khiển chiếc mô tô cảnh sát rượt theo một chiếc xe ô tô màu xám khói đang chạy như điên phía trước. Chiếc đó ba mươi phút, vợ và con của Ricardo đang đi bộ từ cửa hàng bánh quá trở về nhà thì bị một bọn bịt mặt bắt cóc và tống lên xe. Sở viên được người đi đường thông báo với cảnh sát. Khi thì các đồ nhận được thông báo về vụ việc xảy ra trên đoạn đường gần nhà. Anh không dám nghĩ rằng nạn nhân lại chính là vợ con của anh. Ricardo cùng Ramon phóng mô tô về nhà, đập cửa gọi tên của vợ hồi lâu nhưng không có trả lời. Anh đồ gục tinh thần vô cùng hoang loạn. Trên chiếc bộ đàm của cả hai phát lên một thông báo. Chiếc xe màu xám khói được phát hiện đang di chuyển trên đường hướng đến nhà thờ, đề nghị toàn bộ lực lượng tổ chức vây bắt. Ricardo gầm lên thật to, rời vụt chạy đến chiếc mô tô, giống như điên đón đầu nghi phạm, Ramon vất vả đuổi theo anh. Khi cả hai phát hiện ra chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao trên đường, Ricardo đã tăng ga bám đuổi. Ramon đã cố gắng khuyên can nhưng bất thành. Bọn bắt cóc phát hiện ra cảnh sát đuổi theo thì liền tăng ga chạy nhanh, lạng lách trên đường khiến Ricardo vô cùng vất vả. Chỉ một lúc anh đã bắt kịp chiếc ô tô ấy. Một tên bắt cóc nhòi người ra từ phía bên trong xe, chế tay cầm một khẩu súng côn bắn về phía cổ Ricardo. Anh nhanh chóng gặp người xuống, viên đạn rượt qua mũ bảo hiểm. Ricardo còn thấy rõ trên vai của hắn xa một chữ mã. Bọn bắt cóc cảm thấy thực sự việc đang vô cùng khó khăn, cho nên quyết định một việc tàn nhẫn. Hai tiếng súng phát lên bên trong chiếc ô tô. Ricardo trợn trừng mắt, cả người có anh như chết lặng, rồi từ trong xe, hai cái xác của người lần lượt bị ném ra ngoài. Ricardo dựng xe lại, chạy đến bên xác của con gái và ôm con gào khóc. Tiếng rè rè từ chiếc TV phát ra làm cho Ricardo giật mình thức giấc. Ông đưa tay rồi mắt lại rồi nhìn chiếc đồng hồ. Kim giờ và phút đang chỉ đúng 3 giờ sáng. Đột nhiên ông trợn trừng mắt khi nhìn thấy tấm hình trong chiếc đồng hồ quả quyết đang có sự thay đổi. Bức ảnh vợ và con gái của ông từ từ vặn vẹo rồi biến mất. Thế vào đó là một khuôn mặt lạ kỳ từ từ xuất hiện. Một cô gái có đôi mắt đen ngòm, đầu cổ ướt súng về nước, trên miệng và mũi đăng ọc dòng một dòng máu đen. Thì các đồ hoảng hốt quang chiếc đồng hồ đi xa, bỗng dừng chiếc tiểu vị lại trở nên im lặng. Bên trong đó có bóng dáng của một con quỷ đang bò thật chậm từ phía đằng xa. Nó từ từ tiến lại rồi chui người về phía ngoài. Triết góc độ thích đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net